Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện Đường Môn Anh Hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam đã bắt đầu hướng dẫn đối phương tiến hành tiêu hao. Vô luận là điều hành phía trước, hay là đằng sau hắn chủ động công kích cầm đế, làm ra tư thái muốn tất sát cầm đế. Càng nhiều hơn nữa cũng là vì dụ dỗ đối phương tiêu hao trên phạm vi lớn. Thậm chí ngay cả Hoắc vũ hạo bên này lộ ra sơ hở đều là cố ý. Đương nhiên như nếu như đối phương thật sự không thể cứu viện cầm đế Có thể đem cầm đế trực tiếp đánh tan là hắn càng muốn nhìn thấy Tại phía dưới hắn không ngừng điều động Quả nhiên một phương sáu đại thần giới Bởi vì có sáu cái trung tâm thần giới ủng hộ Trên thực tế vẫn còn có chút chủ quan Thế cho nên kể cả tiên đế Hải Long Tử thần A Ngốc Cuồng thần Lôi Tường Cầm đế Diệp Âm Trúc Tất cả đều trước sau dùng ra lực lượng trung tâm thần giới Mà thần giới đấu la bên này Nhưng lại ngay cả một lần trung tâm thần giới đều không có điều động. Vấn đề duy nhất lại phát ra từ thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần bên kia. Đường Tam không nghĩ tới chính là hai người lại đột nhiên bộc phát ra năng lượng khổng lồ như vậy. Ở giữa năng lượng vũ trụ phát ra uy lực cường đại nhất định là nương theo lấy tiêu hao kịch liệt. Cho dù là bởi vì dung hợp hỗ trợ lẫn nhau, tiêu hao cũng đồng dạng tồn tại, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Ta về trước đi. Dung niệm băng cùng đường Tam vỗ bàn tay lẫn nhau. Đường tam nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa lam ngân hoàng đã bắt đầu trở nên héo rũ, hai mắt nhắm lại. Phía trước tiêu hao mặc dù có chút không đủ, nhưng hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Nhất định phải chấp hành bước kế hoạch thứ hai. Nếu không thiện lương cùng tà ác bên kia ngăn cản không nổi, tình huống thì phiền toái. nghĩ tới đây hắn nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây. Chu Duy Thanh rút đi, đồng thời thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần cũng đồng dạng lui về phía sau không lại tiếp tục tiến công, lui về thủ hộ trong phạm vi tử quang tháp phe mình. Dung niệm băng lần nữa được thay ra, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện. Tinh thần dò xét cộng hưởng một lần nữa liên tiếp cùng một chỗ. Đường Tam trước tiên hỏi: "Cơ động, Liệt Diễm, các ngươi tiêu hao như thế nào?" Cơ động trầm giọng nói: "Thực xin lỗi, Đường Tam đại ca, chúng ta tiêu hao có chút lớn. Đại khái một nửa thần lực tại trong va chạm vừa rồi đã bị tiêu hao." Chúng ta cũng không biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Đã bị công kích của đối phương ảnh hưởng tới tâm thần, sau đó xuất hiện tình huống như vậy. Lực công kích tuy lớn, nhưng lại không có biện pháp khống chế. Nhưng đối phương tiên đế cùng tử thần có lẽ đều bị thương, tiêu hao không có lớn bằng chúng ta. Nhưng lại sẽ làm bị thương đến bổn nguyên, không dễ dàng khôi phục như vậy. Đường Tam ngắn gọn nói, tốt, không hề gì. Mặc dù cùng với hắn dự phán vẫn có chỗ khác nhau, nhưng cuối cùng không phải tình huống xấu nhất. Dù gì cũng là lưỡng bại câu thương, nhưng lại dẫn động đối phương dùng ra chi lực trung tâm thần giới. Song phương đều tiến vào một đoạn ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Vừa rồi va chạm thật sự là quá kịch liệt rồi, thế cho nên song phương tiêu hao đều tương đối không nhỏ. Một phương sáu đại thần giới cũng đang tổng kết được mất. Trường Cung Uy trịnh trọng nói, Chúng ta tiêu hao có chút lớn, lực lượng trung tâm thần giới đã nhiều lần vận dụng, đối phương tựa hồ là đang tận lực rũ rỗ chúng ta tiêu hao. Diệp âm trúc Hải thần đường tam rất lợi hại, tất cả tựa hồ cũng tại trong tính toán của hắn. Bọn hắn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp đúng chỗ tránh cho tiêu hao càng nhiều hơn nữa. Trình thể mà nói, chúng ta tiêu hao so với bọn hắn lớn hơn một chút. Chỉ là không biết thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần kia bộc phát ra công kích như vậy, về sau tình huống thế nào. Tiên đế Hải Long nói, sẽ không quá tốt. Loại công kích này của bọn hắn hẳn là lần thứ nhất dùng đến, giống như là phản ứng ứng kích. Tại phía dưới của sáu liên kích kéo theo lục đạo luân hồi dẫn phát, hẳn là có cái gì không quá đẹp bị dẫn phát ra. Nhưng một kích kia thật sự là đáng sợ, tuy không phải bất luận kẻ nào trong chúng ta có thể chính diện ngăn cản, cho dù là dựa vào chi lực trung tâm thần giới cũng không được. Không thể không nói, cái này thần giới đấu la thật sự không kém. Cuồng thần lôi tường trầm giọng nói, theo trên chỉnh thể thực lực đến xem, bọn hắn còn không bằng chúng ta. Nhưng tên đường tam này giống như có hai kiện siêu thần khí, cái này khá phiền toái. Lúc trước hắn đã từng lấy ra qua hoàng kim tam so kích còn không có sử dụng. Làm đầu não đối phương, hắn nhất định còn có năng lực cường đại gì cất giấu, mà lá bài tẩy của chúng ta đã bại lộ rất nhiều. Trường cung, một lần là xong đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ thật sự bị đối phương kéo dài tới không còn lợi thế nào. Trường cung uy cao mày, hắn chế định sách lực là dùng bất biến ứng vạn biến. Bởi vì thực lực của hai bên là cách biệt, cho nên dựa theo hắn ban đầu nghĩ cách, chỉ cần làm gì chắc đó, cùng so đấu tiêu hao với đối phương, cuối cùng chiến thắng nhất định là sáu đại thần dưới bên này. Ai có thể nghĩ đến, tại phía dưới đường tam cao thấp dẫn dắt qua lại, nhất là vừa rồi hắn dẫn phát công kích siêu cường diệt thế chi quang. Hắn rõ ràng có thể thông dong truyền tống rời đi. Trải qua mấy lần va chạm về sau, làm cho đối phương tiêu hao rõ ràng càng lớn. Do đó kéo gần lại tranh lực lẫn nhau. Đây đã là chiến lược bên trên đã thất bại. Bởi vì sáu đại thần dưới bên này vẫn là hắn làm chủ điều khiển. Cho nên, bên trên chiến lược xảy ra vấn đề, trường cung uy bụng làm dạ triệu. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, thật sự cũng không có đặc biệt không lý tưởng. Đối phương tiêu hao cũng không nhỏ. Lôi tường tiếp tục nói. Ta thử qua rồi, kiến trúc hình tháp kia của bọn hắn bản thân lực công kích xác thực rất mạnh, nhưng lực phòng ngự lại bình thường. Lấy thực lực của chúng ta vẫn có thể tương đối nhẹ nhõm và vỡ Không bằng dứt khoát một lực sông lên đường giữa Bằng vào ưu thế bên trên thực lực trực tiếp áp đảo đối phương Không để cho bọn hắn có cơ hội gì thi triển kỹ xảo Tiên đế hải long nhẹ gật đầu Ta đồng ý Phật tổ xá lợi quyết không phải có thể đơn giản đụng chạm nhưng nếu như đối phương dùng thủ đoạn khác Ta cũng có thể nhanh chóng truyền tống về đại bản doanh để ngăn cản Muốn từ trong tay của ta cướp đi Phật tổ xá lợi Ít nhất cần bọn hắn bên kia xuất ra hai vị thần vương Phương diện đường giữa sẽ là bốn đánh với ba Chẳng lẽ chúng ta còn đánh không thắng hay sao Đường giữa đột tiến đem một lớp bọn họ mang đi Không thể một lần nữa cho bọn hắn cơ hội Trường cung uy nhìn về phía Diệp Âm Trúc Làm thần vương chủ điều khiển Ý kiến của hắn cũng rất trọng yếu Sau khi Diệp Âm Trúc hơi chút tự hỏi Trầm giọng nói Ta cảm thấy có thể Chúng ta đã mấy lần điều động chi lực trung tâm thần giới Đằng sau số lần có thể điều động cũng rất có hạn Không thể lại lãng phí Chính diện đột phá đi Đã có tiên đế có thể tùy thời thông qua Phật tổ xá lợi truyền tống về Chúng ta cũng tự nhiên có thể ứng đối Nếu thật sự không được Tiền tuyến còn có thể lập tức có một người rời khỏi chiến đấu Đại bản doanh bên kia thiên đế có thể dự bị xuất hiện cùng tiên đế Cùng một chỗ giữ vững vị trí xá lợi tiến thối đều có thể Tử thần A Ngốc nói Ta không có ý kiến Tốt, đã như vậy Chúng ta đây ở đường giữa đột phá. Cầm đế, phiền toái ngươi sáng tạo một ít thời gian cho mọi người. Được. Diệp âm trúc trầm giọng đáp. Trong nội tâm trừng cung uy thầm than, cái ý kiến vừa rồi tựa hồ là cái ý kiến hay. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đã là đang bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đây là không có biện pháp nào, hoặc nói là dưới tình huống trước mắt, đây là biện pháp ứng đối tốt nhất. Nhưng cái này có thể tại trong dự liệu của đối phương nữa hay không? Bất quá. Tại phía dưới thực lực sai biệt Có lẽ cái này là dương mưu tốt nhất rồi Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người không quả quyết Làm ra quyết định cũng không còn chần chờ bồi hồi Trường cung uy thông qua thần thức hướng cầm đế nói ra Cầm đế, bắt đầu đi Cầm đế diệp âm trúc không có đáp lại Trịnh trọng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đầu vai tử đế Một cái đàn toàn thân bầy biện ra hình giọt nước Uyển như thủy tinh đặt ngang tại trên gối Trấn thiên cầm Đây là hắn tại sau khi thành thần dùng các loại thần vật chế tác mà thành một cái đàn cổ. Cùng so với những đàn cổ kia đã có lịch sử lâu đời, nó thiếu đi một tiên nội tình, nhưng lại tràn đầy sức bật vô cùng cường đại. Khanh khanh khanh. Âm thanh tựa như kim loại vang lên, trong chốc lát dùng thân thể diệp âm trúc làm trung tâm, chi khí khắc nghiệt cường thịnh bạo phát. Từng đạo quang ảnh bắt đầu dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Tựa như là thiên quân vạn mã xếp hàng bày trận. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đó là nguyên một đám chiến sĩ mặc áo giáp. Mặc dù chỉ là quang ảnh ưng tụ mà thành, nhưng khi thế cường thịnh lại tựa hồ như cùng thiên binh thiên tướng thật sự cũng không có gì khác nhau. Nừng theo lấy tiếng đàn sục sôi, những chiến sĩ kia dần dần trở lên rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng, trên khải giáp trước ngực bọn hắn đều có được hoa văn khác nhau, theo thứ tự là đồ án Mai, Lan, Trúc, Cúc. Đã từng tại thời điểm ở thế giới cầm đế, bản thân cầm đế diệp âm trúc chính là một phần tử của đông long tám tông đông long tám tông theo thứ tự là mai lan trúc quốc vũ kỹ tứ tông môn cùng với cầm kỳ thư họa ma pháp tứ tông môn trong nhà diệp âm trúc một phần của trúc tông nhưng hắn vẫn theo cầm tông đại lão cầm trúc xong tu lúc này mới đúc thành một đời thần thoại giờ khắc này hắn dùng một khúc trần thiên cầm tự nghĩ ra báo quốc thuần chất trung thành để kỷ niệm cố quốc trước đây của chính mình đó là các chiến sĩ vô số dùng âm luật ngưng tụ mà thành Chính là tín niệm của hắn hợp thành Quang minh thần vương trường cung uy Tử thần A Ngốc Tiên đế Hải Long Cuồng thần lôi tường Khí tức cơ hồ tất cả đều bị giấu ở bên trong những binh tướng này Lại vô pháp phát giác khí tức của bọn hắn Trong lúc nhất thời Sáu đại thần dưới bên này khí thế rộng rãi Giống như đại quân thiên quân vạn mã đang tiếp cận đến Từ không trung là có thể nhìn thấy Khí thế cường thịnh ẩn ẩn hóa hư huyễn thành thực thể Ở trong tiếng âm vang đàn cổ kia càng ngày càng cường thịnh, tùy thời đều có khả năng bộc phát lôi đình nhất kích. Đây mới là thực lực chân chính của cầm đế, cũng là năng lực hắn ẩn giấu. Đã muốn một lần là xong, hắn không thể lại có giữ lại chút nào. Tử đế ngạo nghẽ đứng ở giữa chiến trường, trên người tử tinh áo giáp trở nên càng phát ra tươi sáng rõ nét. Hắn trước đó bị thương đã khôi phục lại, tại phía sau hắn là diệp âm trúc triệu hồi ra thiên quân vạn mã. Mà hắn lúc này giống như thống soái tối cao nhất của thiên quân vạn mã này. Tay phải của hắn giơ lên cao, phất mạnh mà hướng về tiền phương. Trong chốc lát tiếng đàn nổ vang hóa thành vô số hoan hô cùng gào thét, hóa thành tiếng kêu thét rung trời. Giết giết giết, giết giết giết. Vì khôi phục tổ quốc, vì văn minh truyền thừa, dũng cảm tiến tới. Đây là chân lý của một khúc trung thành báo quốc thuần chất, mà vừa lúc này. Từng đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động ở trong thiên quân vạn mã cao tốc di động. Ở đường giữa thần giới đấu la, tiếp mãi bên ngoài tử quang tháp đường Tam trầm tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn thậm chí đã có thể tại trong tầm mắt nhìn thấy, tử đế đang dẫn đầu đại quân, sải bước hướng chính mình đi tới. Giờ khắc này, cũng chỉ có đường Tam một người đứng tại tử quang tháp. Đối mặt phía trước thiên quân vạn mã mãnh liệt mà đến, hắn lộ ra là nhỏ bé như thế. Nhưng lại lộ ra cao lớn như thế tựa như định hải thần châm đứng ngạo nghễ ở đó thân ảnh tử đế càng ngày càng gần chân thiên cầm từng trận nổ vang giống như lôi động cự cổ tiếng oanh minh đinh tài nhức óc lại để cho sĩ khí đại quân đông long tám tông cao tới cực điểm một đội kỳ binh lướt qua tử đế tựa như tên nhọn như thiểm điện phóng tới đường tam đường tam chậm rãi giơ lên tu la huyết kiếm trong tay mình một vòng huyết sắc đột nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm lập tức lan tràn bộc phát ra đến phía ngoài đó là huyết sắc uy nghiêm và trang trọng từng đạo thân ảnh màu đỏ như máu từ dưới đất toát ra. Thân ảnh của bọn hắn là hư ảo thấy không rõ hình dạng, nhưng trên người từng tên tuy nhiên cũng tràn đầy chi khí khắc nghiệt. Trong tay bọn họ đều cầm liêm đao màu đỏ cực lớn. Liêm đao vung vẩy, từng đạo huyết quang tung hoành toàn trường. Đội kỵ binh thứ nhất của Đông Long Tám tông cơ hồ là lập tức bị dìm ngập tại bên trong huyết sắc. Đây chính là Thiên Thần Tuần Liệp Giả. Thiên Thần Tuần Liệp Giả trực thuộc ở Tu La Thần Trưởng Quả. Bọn hắn chính là thủ hộ giả thần giới đấu la Đồng thời cũng là chấp pháp giả Bất luận ở hạ giới xuất hiện sự cố gì đều là do bọn hắn đến tiến hành chấp pháp Lúc trước tại bên trong thế giới tử thần Liệt diễm cùng cơ động chính là được thiên thần tuần liệp giả chấp pháp xuống Mới có thể làm cho về sau bị tách ra Mỗi một vị thiên thần tuần liệp giả đều có được thực lực cường đại Ít nhất đều tương đương với thần cách cấp 3 Tại ở bên trong di tích cổ thần này Đường Tam đương nhiên không có khả năng thật sự điều khiển tới lượng lớn thiên thần tuần liệp giả tham chiến. Đó là hành vi không tuân theo quy định. Nhưng là tu la kiếm là siêu thần khí thần vương chất pháp, bản thân chính là ban lực lượng cho thiên thần tuần liệp giả. Cho nên nó tự nhiên cũng có thể triệu hồi ngược ra anh Linh thiên thần tuần liệp giả trợ giúp chính mình chiến đấu. Số lượng thiên thần tuần liệp giả xa xa không bằng đại quân Đông Long Tám Tông, đại quân bên kia dường như vô cùng vô tận. Thế nhưng mà... Thiên thần Tuần Liệp giả tạo thành bức tường người lại như là hàng rào không thể phá vỡ, lập tức tự ngăn cản thế song của đại quân Đông Long Tám Tông. Trong tay liêm đao huyết sắc không ngừng thu gặt lấy từng đạo thân ảnh. Trần Thiên Cầm tuy mạnh nhưng khoảng cách với siêu thần khí còn có trên lệch, chỉ là đạt đến trình độ ngụy siêu thần khí, mà tu la kiếm nhưng là chân chính siêu thần khí đỉnh cấp. Lúc này đường Tam, đứng ở sau lưng mấy ngàn tên anh linh thiên thần Tuần Liệp giả, lại có vài phần một kẻ làm quan cả họ được nhờ cái gì là thực lực, cái này là thực lực, chính là thực lực chân chính. tất cả mọi người đang không ngừng sốc lên át chủ bài, nhưng ở trong mắt cẩm đế diệp âm trúc, vị hải thần đường tam này át chủ bài lại luôn sốc lên chậm một chút so với bọn hắn, cũng ít đi một ít, nhưng lại mang cho bọn hắn cảm giác gần như vô cùng vô tận. một quang mang màu xám cho theo bên trên từ quang tháp sau lưng đường tam mãnh liệt bắn ra, lập tức đã đến trước người tử đế. tử đế hai tay dựng lên ngăn cản tử quang nhưng mình cũng là lui về phía sau nửa bước. Tử quang tháp có thể được Đường Tam tán thành, lực công kích xác thực là tương đối cường đại. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh, lướt qua Thiên Quân Vạn Mã nhìn về phía Cầm Đế trên vai Tử Đế. Từ trên mặt hắn như trước nhìn không ra bất luận cái cảm xúc gì, mà ở bên cạnh hắn cũng nhìn không tới một đồng bạn. Tử Đế đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó sải bước hướng phía phía Đường Tam lao đến. Quang mang màu tử kim cường thịnh theo trên người hắn giăng giắc đi xa. Phàm là chiến sĩ bị đông long tám tông được quang mang màu tử kim bao phủ qua, thân thể đều bị lập tức tăng vọt mấy lần. Khí tức cũng tùy theo đại thịnh, che lên một tầng ánh sáng màu tử kim chói lọi. Đại quan theo sau tử đế cùng một chỗ, phóng tới anh linh thiên thần tuần liệp giả. Tù la huyết kiếm trong tay đường tam hướng mặt đất phương hướng vung lên. Nhóm anh linh thiên thần tuần liệp giả giống như là đã nhận được mệnh lệnh tựa như nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Lộ ra chính giữa một cái thông đạo. Đủ để cho tử đế đi qua Tử đế dẫn theo đại quân tinh nhuệ cơ hồ Là lập tức xuyên thấu Không có đi để ý tới những anh linh thiên thần Tuần liệp giả kia Mà là lao thẳng tới đường Tam Giải quyết xong đường Tam mới là mấu chốt Trận chiến đấy này Chỉ cần có thể đem đường Tam đánh tan Như vậy trận so đấu này bọn hắn cơ hồ Là đã thắng lợi rồi Trước đó oán khí bị đường Tam áp chế tựa hồ Tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra Tay phải tử đế nâng lên Một đạo tử quang sáng lên Một thanh trường mâu màu tử kim ra hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Một cái chớp mắt, trường mâu màu tử kim đã ngang trời suốt thế bị hắn ném bắn mà ra, lập tức đã đến trước mặt Đường Tam. Tu La kiếm huy động, chỉ là huyết quang lóe lên trường mâu màu tử kim kia cũng đã trên không trung nổ thành bột mịn. Đường Tam bước chân xe dịch đã hóa thành một đạo ảo ảnh, lập tức đã đến trước mặt Tử Đế. Tu La huyết kiếm dường như tuần hoàn theo chí lý, dùng một cái góc độ không thể tưởng tượng nổi chém về phía dưới nách Tử Đế. Đúng lúc này đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xám lặng yên không một tiếng động hiện ra tại nơi đó. Một đạo quang nhận màu xám giống như răng nanh ám dạ quân vương, nhẹ nhàng điểm tại phía trên tu la huyết kiếm. Thân thể song phương đồng thời chấn động, thân ảnh màu xám kia cũng đã hóa thân trăm ngàn, hướng đường tam vây quanh mà đến. Ông ông ông! Đàn cổ không biết khi nào có thêm một cái, trên hai đùi diệp âm trúc vậy mà đã là hai cái đàn cổ. Hai tay huyễn hóa ra vô số ảo giác tại bên trên dây đàn lực qua. Hai tay gảy hai đàn hoàn toàn khác nhau vậy mà cực kỳ rõ ràng đồng thời bày ra hỗ trợ lẫn nhau. Ngoại trừ thuần chất trung thành báo quốc gia, một khúc nhạc khác chính là khô mộc long ngâm cấm bay. Đường tam dâng lên thân thể cơ hồ là lập tức hạ xuống. Mà bên kia, quang ảnh màu xám đã theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Đó là minh vương phân thân ảnh vô tận. Chính là kiếm thứ tư bên trong minh tự cửu quyết của tử thần áng ốc Sau lưng tử đế lại là một đạo thân ảnh nhảy ra Đại bổng trong tay mang theo khí thế lừng lẫy không gì sánh kịp từ trên trời giáng xuống Chính là tiên đế Hải Long Thiên quân bổng Pháp Thiên quân Trừng Ngọc Vũ Nhìn vạn đạo kim quang huy sái dung hợp lại Hóa thành một côn mạnh nhất Kim cô bổng hướng đầu đường Tam đập tới Đồng thời đối mặt hai đại thần vương công kích Đường Tam cũng không có lộ ra bối rối Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, cứ như vậy xuyên thẳng qua tại trong phân thân minh vương. tu la kiếm trong tay ở phạm vi nhỏ không ngừng biến ảo ra từng vòng quang hoàn. Từng đạo quang hoàn huyết sắc trước mặt không ngừng đem từng đạo quang ảnh vỡ vụ. Lúc này đã bị khô mộc long ngâm ảnh hưởng, hắn đã phải hướng về mặt đất. Mà đúng lúc này mặt đất nổ bung, một đạo thân ảnh màu đỏ như máu bay vụt mà lên. 12 cánh chim màu đỏ vỗ mạnh giống như một quả lưu tinh màu đỏ vò tới đường tam. Cao thấp giáp công chung quanh còn có phân thân Minh Vương hạn chế. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tử cục. Tại phía dưới tiếng đàn của Diệp Âm Trúc che giấu đã tạo ra tử cục này. Tựa hồ tại trong nháy mắt đường Tam sông ra tử quang tháp đó, tất cả cũng đã quyết định. Nhưng là thì ra ở thời điểm này, hai quả hỏa cầu cực lớn đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Hai quả hỏa cầu phân biệt hiện ra màu đen cùng màu trắng. Bọn hắn trên không trung quay quanh lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Rõ ràng thuộc tính trái lại như lại như keo, như sơn. Trên không trung hóa thành một cái thái cực cầu nhìn về phía trên chỉ có đường kính chừng một mét từ trên trời giáng xuống. Nó không có bất kỳ hào quang lửng lẫy cùng khí tức cường đại. Nhìn về phía trên chính là một cái quang cầu so với bình thường còn bình thường hơn. Thế nhưng mà một cái chớp mắt nó rơi xuống, còn đến diệp âm trúc chỉ cảm giác toàn thân lỗ chân lông mình đều lập tức buộc chặt. Cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có cũng tùy theo truyền khắp toàn thân. Hỏa diễm hai màu đen trắng trước đó đã từng xuất hiện qua một lần. Đó là thiện lương cùng tà ác đan vào nhau, một kích kia đã từng đục lỗ toàn bộ di tích cổ thần. Làm sao bây giờ? Hiện tại tiên đế, cuồng thần cùng tử thần, ba đại thần vương đối với su thế vây giết đường tam đã thành. Mà cái quang cầu đang rơi xuống kia mục tiêu rõ ràng không phải đi cứu viện đường tam, mục tiêu trực chỉ, chỉ là hướng về chỉ có cầm đế. Ở thời điểm này, nếu như không cứu viện cầm đế, Rất có thể cầm đế sẽ tại dưới một kích này tan tác, thậm chí là vẫn lạc. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng có cơ hội rất lớn giải quyết thần vương mạnh nhất của đối phương. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Tiên đế, cuồng thần, tử thần động tác đều hơi có vẻ do dự. Bởi vì bọn họ quên không được, trước đó đường tam từng tại công kích quang minh thần vương trường cung uy đến đột nhiên truyền tống biến mất. Nếu như giờ khắc này lại tới một lần truyền tống như vậy thì sao? Bọn hắn làm tất cả đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mà đối phương có thiện lương cùng tạ ác chi thần mai phục lại có khả năng rất lớn đánh tan diệp âm trúc. Cái này là một cái lựa chọn gian nan. diệt đường tam. Một tiếng hét lớn vang lên. Một đạo kim quang bỗng nhiên tại sau lưng tử đế bay lên không. Quang mang màu vàng cường thịnh giống như bông hoa thần thánh nở rộ. Lập tức đã đón nhận quang cầu hai màu đen trắng từ trên trời giáng xuống. Quang cầu hai màu đen trắng lập tức đã bị dẫn để nổ. Nổ lớn khủng bố kinh thiên động địa Âm dương song hỏa cực hạn Thiện lương cùng tà ác giao hòa Cái này mặc dù cũng không phải Một kích kia đồng sinh cộng tử Nhưng hình thái năng lượng lại cực kỳ cùng loại Thân là thần vương Đã có lĩnh ngộ trước đó Một kích này mô phỏng tuyệt đối đã đến ngoài tiêu chuẩn sáu thành Vầng sáng màu vàng vòng lại hóa Thành màn hào quang cực lớn đem tử đế Cần đế cùng quang minh thần vương Trường cung uy toàn bộ bao phủ Ở bên trong Trong nháy mắt này tất cả tựa hồ cũng dừng lại, nổ lớn khủng bố lập tức đáp xuống. Cùng lúc đó, đường tam bên kia đang bị vây công đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên trán có một cái mắt dọc màu vàng bỗng nhiên mở ra. Một loại sắc thái kỳ dị không cách nào hình dung liền từ trong mắt dọc màu vàng bộc phát ra. Mắt dọc phóng đại bao trùm cả người đường tam, vô luận là tiên đế, tử thần hay là minh vương. Trong nháy mắt này đều chỉ cảm thấy cái mắt dọc kia nhìn về phía đúng là mình. Một cái chớp mắt tất cả công kích của bọn hắn đã chút xuống. Nhưng vừa đến kim quang ở mắt dọc sáng lên, chủ nhân mắt dọc lập tức biến mất tại giữa kim quang. Đây chính là trung tâm thần giới truyền tống. Một cái trung tâm thần giới truyền tống ý vị như thế nào? Ý nghĩa là thoát ly chiến trường, cũng ý nghĩa buông tha cho trận đấu này. Đây là năng lực các thần vương đều có, một khi phát hiện có uy hiếp được tính mạng của mình. Bọn hắn cũng có thể thông qua loại phương thức này thoát ly chiến trường. Đường Tam thoát ly chiến trường. Đây là muốn nhận thua sao? Đáng tiếc chính là lúc này tử thần, cuồng thần cùng tiên đế đều không có năng lực suy nghĩ. Tại trước khi đường Tam truyền tống rời đi, một kích cuối cùng mang cho bọn hắn trùng kích tinh thần quá mạnh mẽ. Thiện lương cùng tà ác đan vào cũng vừa lúc đó bộc phát, thiện ác lưỡng cực bạo. Nổ lớn khủng bố không chỉ là bao phủ tất cả thánh quang linh trận do quang minh thần vương bố trí, cũng đồng thời bao phủ diện tích cực lớn. Lúc nổ tung khủng bố, Tử thần, Cuồng thần cùng Tiên đế ở vào trạng thái ngốc trệ đều bị chấn động bắn ra, hướng về xa xa. Tất cả mọi người bọn hắn không có chú ý tới chính là, Đường Tam bị trung tâm thần giới truyền tống rời đi. Cái chuôi siêu thần khí Tu La huyết kiếm cũng không có đi theo hắn cùng một chỗ bị truyền tống rời đi. Như trước lơ lửng tại giữa không trung, mà cũng ngay tại thiệt ác lưỡng cực chợt nổ tung, lập tức trên mặt đất có một cây tiểu thảo không biết tên đột nhiên đón gió tăng vọt. Một đạo thon dài thân ảnh cứ như vậy hiển hiện mà ra. Chỗ hắn hiện ra đúng là tại dưới chân tử đế. Tù là huyết kiếm lập tức rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Một cái chớp mắt thân ảnh của hắn đã bay lên trời. Tại lúc thiện ác hai cực nổ tung đánh chúng Thánh Quang Linh trận vốn cũng đã là lung lay sắp đổ. Khi Quang ảnh huyết sắc lặng yên không một tiếng động phủ xuống, Thánh Quang Linh trận lập tức như là vỏ trứng gà lập tức nghiền nát. Không tốt. Trường cung uy khẽ quát một tiếng. Mà vừa lúc này giữa không trung một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tựa như sao băng đánh tới hướng cầm đế diệp âm trúc trên đầu vai tử đế. Đã bị thiện ác lưỡng cực bạo phát ảnh hưởng, khâu mộc long ngâm khúc của cầm đế cũng đã đoạn tuyệt. Diệp âm trúc cũng là phối hợp trường cung uy, tập trung hai người tăng thêm lực lượng tử đế, mới miễn cưỡng trèo chống phòng ngự. Quang minh thần vương trường cung uy là người sử dụng thánh quang linh trận, hắn thừa nhận trùng kích là mạnh nhất tại thời điểm lực bạo tạc mạnh nhất hắn phun ra hai phần thần huyết rồi mới miễn cưỡng ổn định lại tình huống thánh quang linh trận giờ khắc này thân ảnh từ trên trời giáng xuống cùng quang ảnh huyết sắc xuất hiện đúng là thời điểm cầm đế cùng quang minh thần vương suy yếu nhất mà tiên đế tử thần cùng cuồng thần lại là bị đánh bay hơn nữa trước đó đã bị thần thức siêu cường trùng kích ảnh hưởng trong thời gian ngắn là tuyệt đối không kịp cứu viện tất cả giống như là cũng sớm đã thiết kế tốt vừa vặn ở thời điểm này hàng lâm Từ đế chợt quát một tiếng, trên hai tay giơ lên ý đồ ngăn cản thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhưng thân ảnh kia mang đến là lực lượng trầm trọng không gì sánh kịp. Ầm ầm ầm. Thân ảnh từ đế khổng lồ như vậy tại dưới áp lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, rõ ràng quỳ một gối xuống trên mặt đất, mặt đất dưới thân dạng nứt mảng lớn. Đã bị khế ước bổn mạng ngang nhau ảnh hưởng, toàn thân cầm đế cũng là một hồi nổ vang, miệng mũi tràn đầy máu miễn cưỡng nâng lên chấn thiên cầm bắn ra chính âm thanh chấn âm, lúc này mới đem dư lực công kích đối phương miễn cưỡng ngăn cản. nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn vô lực đi cứu vớt quang minh thần vương trường cung uy rồi. đương lên một tiếng va chạm, quang minh thánh kiếm hộ chủ miễn cưỡng chặn tu la huyết kiếm chạm kích, nhưng trường cung uy đã bị xông tới, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụ huyết dịch màu vàng. đồng thời bên trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì người cầm trong tay tu la kiếm. Dùng tu la huyết kiếm phá vỡ thánh quang linh trận của hắn. Hơn nữa còn trọng thương hắn. Bất ngờ đúng là hải thần đường tam. Đúng vậy là đường tam. Ánh mắt đường tam trầm tĩnh. Không có chút nào cho hắn cơ hội để thở. tu la huyết kiếm trong tay bỗng nhiên bắn ra huyết quang trói mắt. Ba kiếm trầm trọng vô cùng liên tiếp chém ra. Trường cung uy trước đó vì ngăn cản thiện ác lưỡng cực bạo cũng đã một lần dẫn động chi lực trung tâm thần giới. Lúc này đúng là thời điểm suy yếu nhất. Hai đại thần vương Tu Vi vốn không kém bao nhiêu, nhưng dưới loại tình huống này hắn căn bản là phát huy không ra thực lực chân chính bản thân. Chỉ có thể là tùy ý để đường Tam xâm lược, trong lúc nhất thời hắn tiếp liền lui về phía sau ba bước. Mỗi một bước rời khỏi đều phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã suy giảm tới bổn nguyên rồi. Trong nội tâm đường Tam thầm than một tiếng, nếu như trên tay hắn lúc này còn có Hoàng Kim Tam xoa kích tại đây. Như vậy nương tựa theo lực lượng Hoàng Kim Tam xoa kích khống chế. Nhất định có thể trực tiếp đánh tan vị quang minh thần vương trước mặt mười phần bền dẻo này Thế nhưng mà hoàng kim tam xa kích đã để lại cho con trai ở đấu là đại lục phía xa Hắn đã ít đi một kiện siêu thần khí Bằng không thì hai đại siêu thần khí trong tay Hắn tuyệt đối là một vị thần vương mạnh nhất ở chỗ này Kiếm quang huyết sắc ngang trời xuất thế Đường tam đột nhiên tiến tới một bước Tay phải chém ra Một đạo móng vuốt nhọn hoắt cực lớn ngang trời xuất thế Đem trường cung uy trước mặt đập bay Cùng lúc đó, hắn đã là bay lên không. tu la huyết kiếm trong tay mang theo một đạo tia máu kinh thiên mang tất cả hướng lên. Khanh lên một tiếng. Tử đế vì phong ngự cho cầm đế mà dùng một đầu cánh tay ngăn cản đã bị tu la huyết kiếm chém đứt. Tại mất đi tử đế phong ngự, trước ngực cầm đế đã bị chém trúng. Đường tam lại lần nữa mới quay đầu mà xuống, một lần nữa đánh về trường cung uy phía mặt đất. Đúng lúc này, đồng dạng là thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Một đoàn quang cầu màu đỏ thấm bỗng nhiên nổ tung Đường tam cùng đối phương nhanh chóng tắt ra Tay phải hắn vung lên bắt lấy đại lực thần chu duy thanh trên không trung rơi xuống Dùng thân nhoáng một cái Đơn giản chỉ cần trên không trung chuyển biến phương hướng Hướng về từ quang tháp mà đi Cuồng thần lôi tường sắc mặt âm trầm ngăn tại bên người trường cung uy Không có đi trí kích Bởi vì bọn họ ai cũng không biết phi hải thần đường tam này còn có mưu kế khác hay không Tử thần A ngốc cùng tiên đế lôi tường bởi vì nguyên nhân thân thể kháng tính, hơi chút muộn mới quay trở về. Ba đại thần vương đều rõ ràng cảm giác được lúc này như trước đầu trắng vang não trướng, hiển nhiên là thần hồn nhận lấy được bị thương nhất định. Cầm đế diệp âm trúc trên mặt tràn đầy cười khổ, than nhẹ một tiếng lắc đầu. Các ngươi cố gắng lên. Nói xong câu đó, phía sau hào quang thuộc về trung tâm thần giới cầm đế tỏa sáng. Một cái chớp mắt hắn và tử đế đã tại bên trong hào quang bao phủ biến mất vô tung vô ảnh. Không thể nghi ngờ, tại thời điểm tu la huyết kiếm điểm trúng lồng ngực cầm đế, đường tam là hạ thủ lưu tình rồi, cũng không có thật sự công kích. Nhưng đã đến cấp độ này của bọn hắn rồi, tại ở bên trong cuộc chiến trúng thần này ai cũng không có khả năng chơi xấu. Cầm đế nhất định phải rời khỏi chiến trường, bởi vì theo trên danh nghĩa, hắn đã tại bên trong so đấu bỏ mình rồi. Mà cùng hắn cùng một chỗ bỏ mình còn có một người khác. Đó dĩ nhiên là tử đế khê ước bổn mạng ngang nhau cùng hắn Cầm tử nhị đế bị loại Đồng dạng thần giới đấu la bên này Tình tự chi thần hoắc vũ hạo bị loại Đúng vậy, trước khi ngạnh xông công kích Cầm trong tay tu la huyết kiếm đại chiến cầm tử nhị đế cũng không phải là đường tam Mà là tình tự chi thần hoắc vũ hạo dùng bản thân con mắt linh hoạt mô phỏng ra bộ dáng đường tam hoắc vũ hạo trước đây trước cùng cuồng thần lôi tường va chạm cũng đã bị thương Cuồng thần ở dưới trạng thái huyết hồng thiên sứ thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa Hoắc vũ hạo trước kia tiêu hao đã tương đối không nhỏ, phía dưới liều mạng sao có thể dễ chịu. Lúc trước hắn đã một lần nữa thay thế đi ra, thậm chí ngay cả sáu đại thần giới chuẩn bị một lần là xong đều tại trong tính toán của đường Tam. Cho nên mới đã có một màn vừa rồi. Dùng Hoắc vũ hạo đổi cầm đế. Thoạt nhìn tựa hồ là sáu đại thần giới cũng không có chịu thiệt. Thế nhưng mà đừng quên. Đường Tam còn thừa cơ đả thương nặng quang minh thần vương trường cung uy. Phải biết rằng trường cung uy thế nhưng mà là nhân vật linh hồn của sáu đại thần giới mà cầm đế diệp âm trúc thì là đại não. Đại não không có, nhân vật linh hồn bị trọng thương. Sáu đại thần giới đã mất đi thần vương chủ điều khiển, tình huống hiển nhiên sẽ không quá tốt. Trái lại thần giới đấu la bên này, đường Tam vẫn còn, hơn nữa còn là một đường Tam hoàn hảo. Song Phương Trinh lại không thể nghi ngờ lại là một bước kéo gần lại Quang Minh thần vương trường cung uy Tử thần A Ngốc cuồng thần lôi tường cùng tiên đế Hải Long Bốn đại thần vương đứng ở nơi đó Đều lộ ra có chút trầm mặc Chẳng ai ngờ rằng tình huống sẽ biến thành như vậy Không hề nghi ngờ Tại bên trong kế hoạch của đối phương một mục chính là nhằm vào cầm đế Thật thật giả giả Không ngừng tại biến hóa Đến thời khắc cuối cùng Đúng là vẫn còn do đại lực thần phối hợp đường Tam cùng một chỗ đánh tan cầm đế Đáng sợ hơn chính là lúc ấy mục tiêu đường Tam còn có trường cung uy Nếu như không phải quang minh thánh kiếm lực phòng ngự đầy đủ cường đại Như vậy rất có thể vị quang minh thần vương này cũng sẽ bị cùng một chỗ bị loại Nếu quả thật chính là nói như vậy, đằng sau so đấu đều không cần đánh nữa Bọn hắn trực tiếp nhận thua là được rồi Vốn là đại ưu thế, đến lúc này tựa hồ ưu thế đã hạ thấp rất nhiều Song phương tranh lệch giống như đã cũng không phải lớn như vậy rồi. Trường cung uy đột nhiên trầm giọng nói ra. Chúng ta còn có ưu thế. Ánh mắt ba đại thần vương không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Trường cung uy thở sâu, ánh mắt lộ ra kiên định vô cùng. Chúng ta chịu thiệt cũng không có lớn như các ngươi tưởng tượng như vậy. Hắn cuối cùng không thể đánh tan ta. Đúng vậy, hoàn cảnh xấu cũng không có lớn như trong tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện đừng môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Tại thần giới đấu la, giới tử quang tháp hai tay đường tam phân biệt đặt tại sau lưng cơ động cùng liệt diễm, giúp bọn hắn điều hòa lấy thần lực có chút hỗn loạn trong cơ thể. Thiện ác lưỡng cực bạo không phải dễ dàng phóng thích như vậy. Tại giới tình huống cũng đã tiêu hao cực lớn. Một kích vừa rồi kia trên thực tế Thiện Lương Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần đã mượn nhiều chi lực trung tâm thần giới. Tại trong kế hoạch Đường Tam, vốn là muốn đem Trường Cung Uy cùng một chỗ mang đi. Nhưng Trường Cung Uy cùng lực phòng ngự Quang Minh Thánh kiếm cường đại vẫn là vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Cho nên, bọn hắn tổn thất không chỉ là Hoắc Vũ Hạo, còn có sức chiến đấu của cơ động cùng Liệt Diễm. Liệt Diễm hướng Đường Tam hỏi, tiếp theo bọn hắn sẽ làm như thế nào? Đường Tam lông mày nhíu chặt, Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy rất khó đối phó. Tại dưới loại tình huống vừa rồi, hắn như trước có thể ngăn cản công kích của ta mà không có sụp đổ. Đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng tính cách cũng rất cứng cỏi. Không có biện pháp khác, chỉ có thể là toàn lực liều mạng rồi. Cơ động quay đầu nhìn về phía đường Tam, sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần có thể vì thần giới hy sinh, chúng ta cũng có thể. Theo trong ánh mắt của hắn, đường Tam thấy được kiên định không gì sánh kịp. Đúng vậy. Luận về trình độ tâm trí kiên nghị, Đường Tam chưa bao giờ hoài nghi hai vị trước mặt này. Bọn hắn thừa nhận qua gặp chắc trở thật sự là nhiều lắm. Đường Tam nói. Không cần. Thời điểm thật sự không được, các ngươi cứ quay về trung tâm thần giới, tất cả còn có ta. Âm thanh Đường Tam một mực đều rất bình tĩnh, nhưng ở trong phần bình tĩnh này lại có lực tin phục cường đại. Tại trong kế hoạch Đường Tam, vốn là toàn diện bị hoàn cảnh xấu, đến lúc này đã được phản hồi rất nhiều rồi. Chu Duy Thanh trầm giọng nói ra. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Trên cổ tay y châu hào quang lập lề, vầng sáng trong mắt càng là cường thịnh đã đến cực hạn. Hắn đối với chính mình rất bất mãn. Nếu như vừa mới lúc kia là hắn có thể trực tiếp đánh tan cầm tử nhị đế. Cho đường tam càng nhiều thời gian một chút, nói không chừng là có thể ngay cả trường cung uy cùng một chỗ đều mang đi. Nếu như có thể làm được một điểm kia, bọn hắn mới thật sự là vượt lên đầu. Đường tam mỉm cười. Chờ bọn hắn đến đây đi, chúng ta vừa đánh vừa lui là được. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, chiến thuật của bọn hắn không sẽ thay đổi, bởi vì bọn hắn không muốn theo chúng ta so đấu chiến thuật nữa rồi. Hai mắt nhắm lại, thần trí của hắn xa xa chuyển đi. Bắt đầu đi. Tại đại bản doanh thần giới đấu la, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Băng Hỏa Ma chủ Dung Niệm băng có chút bật cười tự nhủ, thằng này luôn có thể bày mưu nghĩ kế. Có hắn tại đây quả thật là có thể trở về, đến lúc đó ta sẽ rời đi du lịch vũ trụ được rồi. Ngoài miệng vừa nói, tay phải huy động, bảy chuôi dao từ từ bay ra, trên không trung vòng quanh thành từng đạo quang ảnh. Quang văn dung hợp, một cái pháp trận bắt đầu trên mặt đất dần dần khắc thành hình. Đường Tam phán đoán là chính xác, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi quá lâu, ở đường giữa năm đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện. Ngoại trừ trước đó còn lại bốn đại thần vương. Thiên đế Thiên Ngân cũng xuất hiện tại trong đội ngũ. Toàn bộ thực lực sáu đại thần giới cũng đã tụ tập ở này rồi. Đường Tam mỉm cười, tiến lên một bước cất cao giọng nói. Muốn quyết tử chiến sao? Trường Cung Huynh. Trường Cung Uy theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra đã là người bị thương nặng, thong dong mà nói. Đúng vậy. Nên quyết định thắng bại rồi. Chiến thuật của đường Tam Huynh thật là làm cho chúng ta bội phục. Cũng xác thực là đối với các ngươi không đủ hiểu rõ. Bất quá. Dừng ở đây đi. Các ngươi như trước không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Dù sao các ngươi chỉ là một cái thần giới, thực lực giống như ngươi trên thực tế cũng chỉ có một người là ngươi mà thôi. Đường Tam sắc mặt hơi đổi. Hắn không phải không thừa nhận, trường cung uy thấy thập phần tin tưởng. Tại giới tình huống không có trung tâm thần giới cùng đầy đủ siêu thần khí ủng hộ. Bọn hắn bên này chính thức có thể so đấu cùng đối phương cũng chỉ có chính mình. Nếu như Hoàng Kim Tam xoa kích vẫn còn, nưng tựa theo hai kiện siêu thần khí. Đường Tam thậm chí có tin tưởng có thể làm được một mình đấu vô địch, cho dù là trước mặt Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy cũng không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng mà tại bên trong trận doanh đối phương, ngoại trừ sức chiến đấu cầm đế Diệp Âm Trúc cùng Thiên Đế Thiên Ngân hơi yếu ra. Bốn vị Thần Vương khác đều là cường giả cùng cấp độ với chính mình. Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, Cuồng Thần Lôi Tường, Thiên Đế Hải Long, Tử Thần A Ngốc, mỗi người đều rất mạnh, đều có siêu thần khí. Trọng yếu hơn là sau lưng bọn hắn cũng đều có trung tâm thần giới trèo trống Đối phương bên này nếu như là một mình đấu Trường mình ra, coi như là dung niệm băng cũng rất khó chiến thắng bất kỳ một vị nào trong đối phương Nếu không có thực lực kém cách xa hắn làm sao khổ vất hết óc chế định những chiến lược chiến thuật này cờ chức Trường cung uy hiển nhiên là đã sớm xem thấu điểm này Cho nên lúc này mới sẽ nói như vậy Ý của hắn rất rõ ràng Ta một người mặc dù bị thương nặng Nhưng cường giả cấp độ giống như ta còn có ba người, nhưng các ngươi thì sao? Thiện lương cùng tà ác chi thần tiêu hao cực lớn, Chu Duy Thanh một mình đấu tối đa cũng là cùng một cấp độ với thiên đế. Hơn nữa thêm băng hỏa ma chủ dung niệm băng không có siêu thần khí. Tình huống thắng bại như trước rất dễ dàng suy đoán. Cho nên, chính như đừng tam đoán trước kia, Trường Cung Uy không có lại nếm thử thông qua chiến lược chiến thuật so đấu cùng bọn họ. Chính là đơn giản nhất ở đường giữa đột phá. Chính là muốn bằng và ưu thế bên trên thực lực nghiền áp bọn hắn. đường tam than nhẹ một tiếng. Vậy thì tới đi. Có lẽ ngươi đúng. Nhưng là muốn chiến thắng chúng ta, chỉ bằng vào tưởng tượng là không đủ. Trường cung uy mỉm cười. Được. Vậy mọi người cũng đừng có chậm trễ thời gian. Hắn vừa mới nói xong, bên người thiên đế thiên ngân nâng lên tay trái. Ma thần cung chấn động. Một cái mũi tên ma thần cũng đã cực nhanh đến trước mặt đường tam. Phanh lên một tiếng một cái bàn tay vững vàng bắt được mũi tên ma thần, ánh mắt đại lực thần chu duy thanh trầm ngưng, bàn tay dùng sức đúng là đem mũi tên ma thần làm vỡ nát. so bắn tên sao? ngươi còn chưa đủ tuổi. trường cung cực lớn căng ra như mã nguyệt, một mũi tên mãnh liệt bắn ra, mục tiêu trực chỉ đúng là phương hướng đại bản doanh sáu đại thần dưới phương xa. tiên đế hải long hừ lạnh một tiếng, kim cô bồng trong tay rời khỏi tay, trên không trung huyễn hóa ra nghìn vạn đạo côn ảnh. Ý đồ ngăn cản một mũi tên này. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, mũi tên trên không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, từ trên trời giáng xuống thẳng đến đỉnh đầu Thiên Ngân. Trong mắt Thiên Ngân chợt lóe sáng, không gian trên đỉnh đầu đột nhiên vỡ ra, một đạo vết rách đen kịt dễ dàng đem mũi tên thôn phệ. Cuồng Thần lôi tường chợt quát một tiếng, một mình đi đầu ngang nhiên hướng phía thần giới Đấu La bên này lao đến. Đường Tam ngẩng đầu mà bước, cầm trong tay Tu La kiếm vung tiếp. Tử thần A Ngốc dung thân nhoáng một cái, hóa thân huyễn ảnh theo bên cạnh đuổi kịp, tốc độ nhanh vô cùng. Mục tiêu của hắn không phải đường tam, mà là thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần tại phía sau hắn. Cơ động cùng liệt diễm tiêu hao cực lớn, trước tiên giải quyết hết hai người bọn hắn là hai nhân tố không xác định. Đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, không có ai thích hợp hơn so với tử thần xuất thủ. Liệt diễm cùng cơ động tay nắm tay, dưới chân hai người sáng lên một cái quang hoàn hai màu đen trắng. Hai tay cùng lúc đánh ra, chính dương thần hỏa cùng minh âm chân hỏa phụt lên, bao trùm màng lớn phạm vi, ngăn cản lấy tử thần tới gần. Anh lên một tiếng, đường tam cùng lôi tường đụng vào nhau, hải thần cùng cùng thần va chạm nhất thời làm không trung một hồi nổ vang. Song phương riêng phần mình lui về phía sau, mà kim cô bổng của tiên đế Hải Long đã là từ trên trời giáng xuống bao phủ đường tam. Một đôi bố lớn của đại lực thần Chu Duy Thanh Vung Vẩy, theo mặt đất nhảy lên, một kích liều mạng cùng tiên đế. Lại bị rơi xuống đất Tại bên trên lực công kích Kim cô bổng đúng là vẫn còn càng tốt hơn Ma thần cung của thiên ngân không ngừng run run Một cây mũi tên luôn có thể theo góc độ xảo trá nhất phóng tới Quấy nhiễu lấy đường tam bọn hắn bên này Quang minh thần vương trường cung uy lại không có muốn ý tứ động thủ Chỉ là cầm trong tay quang minh thánh kiếm từng bước một đi tới Từ quang tháp hào quang lóe lên Đem tiên đế đánh chu duy thanh rơi xuống mà đánh lui Lúc này quyền sử dụng cái tử quang tháp này đã do hoắc Vũ Hạo hoàn toàn giao cho đường Tam rồi. Tại dưới tình huống tụ lực đầy đủ, đường Tam có thể cho nó tại thời điểm bất kỳ nhằm vào bất luận một vị thần vương nào tiến hành công kích. Cuồng thần, tiên đế, tử thần, ba đại thần vương ngay tại tử quang tháp bao phủ xuống, cường công bốn đại thần vương đường Tam. Trong khoảng thời gian ngắn song phương đánh cho khó phân thắng bại. Chính như trường cung uy nói như vậy so đấu thực lực thần giới đấu la bên này đúng là vẫn còn kém một bậc. Cho dù là bốn đánh ba, còn có tử quang tháp tồn tại, bọn hắn cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Hai mắt trường cung uy nhắm lại, băng hỏa ma chủ dung niệm băng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện. Đây là điều hắn nhất chú ý nhất. Thiếu một người ý vị như thế nào? Bởi vì song phương đều đã mất đi thần vương chủ điều khiển, cho nên ở thời điểm này dù ai cũng không cách nào trinh sát đến thần vương đối phương ở nơi nào. Di tích cổ thần đối với áp chế thần thức còn là rất lợi hại. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trường cung uy không có tham chiến. Hắn làm chuẩn bị ở sau tùy thời chuẩn bị nghênh đón chiến thuật đường tam. Song phương tiếp tục va chạm, tử quang tháp công kích đã tiếp tục. Thần lực song phương tự nhiên cũng đều đang tiêu hao. Nhưng tương đối mà nói, bởi vì có tử quang tháp tồn tại, thần giới đấu la bên này chỉnh thể tiêu hao tương đối ít hơn một chút. Dù sao, lực công kích tử quang tháp còn là rất cường hãn ngăn cản cũng cần tiêu hao không ít thần lực. Hải Long đột nhiên hét lớn một tiếng. Trường cung, còn chưa động thủ sao? Quang Minh thần vương trường cung uy tự nhiên hiểu được ý của hắn. Quang Minh thánh kiếm trong tay rời khỏi tay, trên không trung đón gió tăng vọt, mục tiêu trực chỉ, chỉ đúng là Tử quang tháp. Cuồng thần lôi tường trợt quát một tiếng, sau lưng 12 cánh màu đỏ ánh sáng phát ra rực rỡ, thần thức một mực tập trung đường tam, không để cho hắn có cơ hội cứu viện Tử quang tháp. Nếu như hắn cứu viện, sẽ tương đương với là phải đối mặt cùng thần cùng quang minh thần vương hợp lực công kích. Đường Tam biến sắc hét lớn một tiếng. lùi lại. Từ quang tháp cuối cùng phát ra một đạo công kích ngăn cản cùng thần lôi tường. Chính hắn thì là nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, bên hông thiện lương chi thần, ta ác chi thần cùng đại lực thần đều có một căn dây leo. Tại đường Tam kéo lại, lập tức đưa bọn chúng vung hướng phe mình. Bốn đại thần vương nhanh chóng lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách cùng sáu đại thần dưới bên này. Anh lên một tiếng. Tử quang tháp tại một kích toàn lực của quang minh thánh kiếm không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa cuồng thần lôi tường một cái sông tới liền đã bị nghiền nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ vụn. Hải long từ trên trời giáng xuống. Năm đại thần vương tụ tập cùng một chỗ. Trường cung uy không chút do dự mà nói. Tiếp tục tiến công. Nhưng vào lúc này, một đạo mũi tên đột nhiên phóng lên trời hướng phương xa bay đi. Bọn hắn lại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hải Long sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Vô liêm sỉ. Một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn cũng đã theo tại chỗ truyền tống biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, mũi tên kia là Chu Duy Thanh bắn ra, mục tiêu trực chỉ là Phật Tổ xá lợi đại bản doanh bọn hắn. Tiên đế Hải Long đã hối hận, tại sao phải dùng Phật Tổ xá lợi làm đại biểu cho đại bản doanh phe mình? Hắn mặc dù có thể tùy thời truyền tống về, như là muốn nếu đến trên chiến trường lại cần bay trở về. Đã bị di tích của thần ảnh hưởng, hắn cũng không phải là một cái cân đầu vân là có thể đến hiện trường, vẫn là phải bay tới trong chốc lát. Mà thiếu đi sức chiến đấu của hắn, tốc độ của sáu đại thần giới dĩ nhiên là sẽ phải chịu được ước chế nhất định, thậm chí còn muốn lo lắng bị đối phương phản công. Ít nhất, dưới tình huống thiếu một người, bảo hắn sẽ không dễ dàng đi ngạnh sông Tử Quang Tháp rồi. Cũng nên tỉnh táo đi xem một cái mới được. lúc này. Đường Tam dẫn theo đồng bạn đã thối lui đến tòa tử quang tháp thứ hai. Hắn nhìn về phía cơ động cùng liệt diễm. Như thế nào rồi? Lúc này, hai đại thần vương sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bởi vì cái gọi là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Một cách đồng sinh cộng tử kia bộc phát quá đột nhiên, tiêu hao cũng thật sự là quá lớn. Đây là vượt qua phạm vi đường Tam dự phán. Thế cho nên hiện tại đúng là cần bọn hắn liên thủ bộc phát, thần lực hai vị này cũng đã là còn thừa không có mấy. Cơ động cười khổ nói Còn có chưa đủ ba thành Trừ phi điều động chi lực trung tâm thần giới tiến hành bổ sung Bên cạnh chu Duy Thanh lập tức biến sắc Thần lực của thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần chưa đủ ba thành Cái ý nghĩa này là hai người bọn họ liên thủ tối đa cũng là miễn cứa ngăn cản một người đối phương mà thôi Đối diện năm đại thần vương có bốn cái gần như hoàn hảo Chỉ có tình huống quang minh thần vương trường cung uy tương đối kém Thế nhưng mà đối phương còn có bốn kiện siêu thần khí Cái này như thế nào ngăn cả? Đường Tam cười nhạt một tiếng. Không hề gì, các ngươi nỗ lực hết sức là được. Đúng lúc này, bọn hắn đã thấy được quang minh thần vương trường cung uy, cuồng thần lôi tường, tử thần a ngốc cùng thiên đế thiên ngân xuất hiện tại trong tầm mắt. Tiên đế hải long chạy trở về cứu viện vẫn chưa đến. Trường cung uy đứng tại bên ngoài phạm vi từ quang tháp quan sát đến bốn người bên này, mỉm cười nói, đường Tam huynh nhận thua đi. Các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi có cơ hội điều đi tiên đế Vừa nói Thiên đế thiên ngân đã lên không mà lên Cầm trong tay ma thần cung sẵn sàng đón quân địch Luận xạ thuật hắn sắc thực không bằng Chu Duy Thanh Thế nhưng mà phẩm chất ma thần cung của hắn lại quyết không kém Hơn hận địa vô hoàn sáo trang của Chu Duy Thanh bổ sung thêm trường cung Tại dưới tình huống hắn chỉ dùng để phòng ngự Chu Duy Thanh bắn lén Mũi tên Chu Duy Thanh muốn thoát ly phòng ngự của hắn là không thể nào Đừng ta mỉm cười Tại ở bên trong từ điển của ta, cho tới bây giờ đều không có hai chữ đầu hàng này. Muốn thắng chúng ta vậy thì tới đi. Trường cung uy nói. Không vội, chờ tiên đế trở lại tiếp tục công kích cũng tới kịp. Dù sao tiêu hao thần lực là không có dễ dàng bổ sung như vậy, không phải sao. Vừa nói, hắn còn gật đầu thăm hỏi thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Đường Tam nói. Trường cung huynh không biết thương thế như thế nào. Cũng không nên làm bị thương bổn nguyên nha. Bằng không thì coi như các ngươi thắng, cuối cùng nhất huynh chỉ sợ cũng không cách nào trở thành người quyết định. Dù sao, cuồng thần, tử thần cùng tiên đế cũng cường đại. Trường cung uy ha ha cười. Đường tam huynh, ngươi đây là dùng ly rán hay sao? Cái này đối với ta cũng không có hiệu quả gì. Bất quá nói thật, ta thật sự rất bội phục ngươi. Dưới tình huống ở ngoài sáng lộ ra hoàn cảnh xấu, có thể thông qua chiến thuật để thay đổi thế cục trên chiến trường. Ở phương diện này ngươi so với ta mạnh hơn." Đường Tam lắc đầu. "Lời nói không thể nói như vậy, tình huống song phương không giống nhau, chiến lược chiến thuật tự nhiên cũng không giống nhau. Nếu như ta là ngươi, ta cũng biết lựa chọn làm gì trước đó. Dù sao, tại phương diện thực lực các ngươi vẫn có ưu thế rõ ràng. Điểm này ta thừa nhận, nhưng ưu thế vĩnh viễn đều không có nghĩa là thắng thế, ngươi nói có đúng không?" Trong mắt Trưởng cung uy hào quang lập loè. "Được rồi, Vậy để lập tức chúng ta nhìn xem Các ngươi thắng thế ở nơi nào Quang ảnh lóe lên Tiên đế từ trên trời giáng xuống Năm đại thần vương lần nữa tề tự Hải Long hung dữ nhìn chăm chú chu Duy Thanh Ngươi là của ta chu Duy Thanh lông mi chớp chớp Ta không phải bê đê Ta không thích nam nhân Hải Long khóe miệng co giật thoáng một phát Lắm miệng là không có kết cục tốt chu Duy Thanh ha ha cười Ta từ nhỏ đã là như vậy Không phục thì chiến Rất tốt. Kinh cô bỏng trong tay hải long nhoáng một cái, sắc mặt lại đột nhiên trở nên bắt đầu chú ý. Khi thế trên người rõ ràng bắt đầu tăng lên, hơn nữa tăng lên tốc độ cực nhanh. Hắn không có dẫn động chi lực trung tâm thần giới. Nhưng mơ hồ tâm đó, mọi người lại có thể cảm giác được hắn và chỗ tiên giới của hắn đang hô ứng lẫn nhau. Đây là báo hiệu khống chế hoàn toàn tiên giới. Từ dưới tình huống loại này cũng ý nghĩa là bản thân của hắn giống như là hình chiếu toàn bộ tiên giới. Ở giữa không trung, cầm đế Diệp Âm Trúc cùng tình tự chi thần Hoắc vũ hạo cũng đã riêng phần mình trở lại bên trong người phê mình. Bọn hắn cũng đang chú ý trận đấu này. Tô Lạp cùng Diệp Âm Trúc tay nắm tay, thấp giọng hỏi. Âm Trúc, chúng ta có thể thắng không? Diệp Âm Trúc nói. Hiện tại còn khó mà nói, phải xem tiếp lần va chạm này rồi. Đường Tam còn có chuẩn bị ở sau, chính là băng hỏa ma chủ dung niệm băng tại trong đại bản doanh. Nhưng hiện tại còn nhìn không ra sức chiến đấu dung niệm băng có thể đạt tới cái loại trình độ gì. Theo trình thể thực lực đến xem, chúng ta vẫn có rõ ràng ưu thế. Hiện tại phải nhìn có thể đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế hay không? Thật sự rất là bội phục hải thần nha. Mưu kế của hắn thật là tầng tầng lớp lớp, hơn nữa rất quả quyết. Nói đến đây, hắn còn nhìn thoáng qua hoắc vũ hạo ở không trung. Không hề nghi ngờ có thể đạt đến loại tình huống này bây giờ. Công lao hoắc vũ hạo cũng là không thể bỏ qua. Hắn khống chế toàn trường. Hơn nữa trước sau hai lần tiến hành cường khống đối với toàn trường. Chính là vì có sự hiện hữu của hắn, đường tam mới có thể thong dong không sợ. Chỉ là cầm đế có chút không rõ chính là vì cái gì đường tam chọn dùng hoắc vũ hạo để đổi chính mình. Theo đối với chàng diện khống chế đến xem, vị tình tử chi thần này tựa hồ còn cao hơn mình. Cảm nhận được ánh mắt cầm đế, hoắc vũ hạo đáp lại mỉm cười. Một trận chiến hôm nay, làm sao dừng lại là đối phương kính nể bọn hắn. Đông dạng bọn hắn đối với thực lực sáu đại thần vương lại làm sao không có kính ý. Hơn nữa chiến đấu là có thể phản ánh tâm tính một người. Song phương theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ càng ngày càng hiểu rõ đối thủ. Hiểu rõ không chỉ là thực lực còn có tính cách. vô luận tình huống trong trận đấu như thế nào, mọi người cảm giác không phải là khâm phục lẫn nhau sao? Tinh tự chi thần hoắc vũ hạo cùng cầm đế diệp âm trúc đều là chủ điều khiển song phương lẫn nhau tầm đó mặc dù không có chính diện và chạm qua. Nhưng trên thực tế bọn hắn giao phong lại bao giờ cũng đều tại trên chiến trường. Theo góc độ phụ trợ đến xem, không hề nghi ngờ hoắc vũ hạo càng mạnh hơn một ít. Tinh thần dò xét cộng hưởng cung cấp cho bổn phương tất cả phương vị để khống chế rất tốt. Mà tác dụng hạch tâm của diệp âm trúc trên chiến trường lại càng rõ ràng một ít. Tiếng đàn thiên biến vạn hóa theo nhiều phương diện để khống chế toàn trường. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tại thần giới đấu la bên này có đường tam làm hạch tâm nhưng đường tam nếu như không có tinh thần dò xét cộng hưởng của hoắc vũ hạo cũng không có khả năng ở phía trước trong chiến đấu đem chiến lược chiến thuật thể hiện vô cùng tinh tế như thế trong nội tâm cầm đế khẽ nhúc nhích chủ động bay về phía hoắc vũ hạo bên này chúng thần thần giới đấu la vô thức chuyển bỗng nhúc nhích nhưng rất nhanh lại lỏng xuống hoắc vũ hạo nhanh đón cật đầu thăm hỏi cầm đế cầm đế diệp âm trúc mỉm cười nói Thật sự là lĩnh giáo, tình tự chi thần tại bên trên cấp độ thần thức này, chỉ sợ đã không người nào có thể bằng được rồi. Hoắc Vũ Hạo khiêm tốn nói. Ngày khách khí rồi, ta chỉ là hơi có am hiểu mà thôi. Diệp âm trúc cười khổ nói. Ngươi chỉ là hơi có am hiểu mà đã đem chúng ta làm cho thảm như vậy. Nếu rất am hiểu thì làm sao bây giờ? Bất quá ta hiện tại đặc biệt hiếu kỳ muốn biết, đằng sau hải thần còn có an bài chiến thuật gì. Hiện tại hồi tưởng lại. Tất cả trước đó tự hồ cũng là ở trong khống chế của hải thần. Chỉ sợ chỉ có thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần ở lần bộc phát kia là có chút ngoài ý muốn. hoắc Vũ Hạo nhìn hắn một cái. Có chút do dự. Diệp âm trúc nói. Chúng ta cũng đã thoát ly chiến trường rồi. Có lẽ không có gì không thể nói được rồi. hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ nói. Ta đến từ chính Đấu La Đại Lục. Tại bên trên Đấu La Đại Lục chúng ta có một cái chức nghiệp gọi là hồn sư. Hồn sư có thể thiên biến vạn hóa. Bởi vì mọi người có võ hồn khác nhau. Võ hồn là nguồn suối lực lượng của chúng ta. Tựa như võ hồn của ta chủ yếu là am hiểu tại tinh thần lực, cho nên ở phương diện này ta có một ít năng khiếu. Mà bên trong hồn sư chúng ta có một chủng loại hình gọi là hồn sư hệ khống chế, dùng khống chế toàn trường chỉ huy đoàn đội. Diệp âm trúc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói. Tham gia luận bàn hôm nay, ngoài trừ ta còn có nhạc phụ ta cũng đến từ chính đấu la đại lục. Ngày ấy cũng đã từng là hồn sư hệ khống chế Lời vừa nói ra Cầm đế lập tức hiểu được Không khỏi chịu hoàng sợ biến sắc Hoắc vũ hạo mặc dù không có nói rõ Nhưng ý tứ ở giữa lời nói đã rất rõ ràng rồi Đối phương vì cái gì Có can đảm lại để cho một người chủ điều khiển rời đi Nguyên nhân là đối phương Còn có một vị thần vương chủ điều khiển khác Diệp âm trúc không khỏi có chút ảo não. Ta sớm nên nghĩ đến mới phải Đường tam không phải là thần vương khống chế sao Cơ hồ toàn trường đều bị hắn nắm mũi dẫn đi. Dù là phe mình một mực đang tiến hành làm gì chắc đó. Nhưng trên thực tế như cũ bị hắn dẫn theo tiết tấu. Hoắc vũ hạo khống chế chính là tràng diện, mà đường tam khống chế nhưng lại là con người. Trong nội tâm diệp âm chúc thầm than, may mắn được đi ra bên ngoài. Nếu như không phải là thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần bộc phát ra ngoài ý tiêu hao cực lớn, chỉ sợ tình thế bây giờ cũng đã không ổn rồi. Tiếp theo phải xem tình xuống của cả hai bên rồi. Vô số côn ảnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một côn đều nặng như thiên quân, lực áp bách khủng bố làm cho Chu Duy Thanh có chút cảm giác không thở nổi. Hai chân hắn dường như cắm rễ ở mặt đất, làm gì chắc đó, không ngừng thừa nhận lấy tiên đế Hải Long cuồng oanh loạn tạc. Thạch ý châu trên cổ tay biến thành mắt mèo không ngừng hào quang lập lòe. Đem từng đạo thuộc tính năng lượng khác nhau rót vào bên trong hận địa vô hoàn sáu trang, khó khăn lắm ngăn cản công kích của đối thủ. Tử thần a ngốc như trước quấn về sau, Mục tiêu trực chỉ thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Cuồng thần lôi tường chính diện cường công, cùng hải thần đường tam đứng tại một chỗ. Thiên đế thiên ngân phụ trợ toàn trường, ma thần cung không ngừng bắn ra từng đạo mũi tên ma thần tràn ngập uy hiếp. Quang minh thần vương trường cung uy thì là tỉnh táo quan sát đến toàn trường. Tại giới tình huống thực lực bản thân vượt trội, đối thủ lại nhiều hơn một người, thần giới đấu la bên này đã bị toàn diện áp chế. Đinh lên một tiếng giòn vang minh vương kiếm bắn lên. Hai tay tử thần cầm ngược, một đôi đại kiếm một mực ở sâu lưng bỗng nhiên chém ra. Vầng sáng sáng lạn thay đổi so với tĩnh mịch trước đó, đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng. Tên tử thần này sinh ra cảm giác làm cho cơ động cùng liệt diễm đều có loại biến hóa cực kỳ khó chịu. Bí quyết sinh sinh bất tức, đây mới là công pháp tử thần A ốc tu luyện. Minh vương kiếm của hắn nếu không ngừng thôn phệ khí tức sinh mệnh, một khi sử dụng nhất định phải phải có thu hoạch. Lúc trước tại trong thế giới thiện lương tử thần, A Ngốc mỗi một lần vận dụng nó đều nhất định sẽ thôn phệ sinh mệnh đối thủ. Thẳng đến về sau thành thần, tử thần A Ngốc mới có thể miễn cưỡng khống chế được lực lượng của nó. Dựa vào sinh sinh quyết bản thần để ủng hộ sử dụng minh vương kiếm. Lúc này hắn đổi thành một đôi trọng kiếm, phương thức chiến đấu đại biến, đại khai đại hợp, sinh sinh bất tức. Song kiếm trầm trọng mà tiếp tục tựa như vòng xoáy mang tất cả đến liệt diễm cùng cơ động. Bởi vì trước đó tiêu hao thật sự là quá lớn, cho nên cơ động cùng liệt diễm chỉ có thể là bị động phòng ngự. Chính dương thần hỏa cùng minh âm chân hỏa không ngừng huy sái. Luôn có thể ở thời điểm thỏa đáng hoàn thành phòng hộ. Hai người ý chí kiên định vững chắc phía sau. Hải thần đường tam đối mặt với cuồng thần lôi tường. Lôi tường thế công đại khai đại hợp cực kỳ cương mãnh. Đường tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ. tu la kiếm dường như không chỗ nào không có. Song phương cũng là chiến đấu khó phân thắng bại động tác thiên đế thiên ngân đột nhiên đình trệ thoáng một phát. ngay sau đó cả người hắn lập tức lướt ngang ma thần cung trong tay tách ra hào quang sáng chói. tại sau lưng của hắn hai cái vòng xoáy nhất tránh nhất phản lặng yên xuất hiện. màu đen cùng màu bạc quấn dao. hai đại thuộc tính hắc ám cùng không gian bành phái chấn động. năng lượng khí tức khủng bố điên cuồng rót vào bên trong ma thần cung. một cái mũi tên hai màu đen bạc dần dần ngưng tụ thành hình. đường tam chu duy thanh cùng với cơ động cùng liệt diễm. Tại thời khắc này đều có loại cảm giác tóc gáy ngược lại Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đồng thời xuất hiện tại trong lòng mọi người Thiên đế xác thực là một vị thực lực yếu kém trong sáu đại thần giới bên này Nhưng là dù thế nào đó cũng là một đời thần vương Tổng hợp thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều Trước đó hắn đã từng bị áp chế rất lợi hại Nhìn về phía trên phát huy tác dụng cũng không phải rất lớn Thế nhưng mà, thời điểm lúc này hắn vận dụng toàn lực Như trước có thể dễ dàng uy hiếp được bất luận một vị đối thủ nào ở đối diện. Hai con người thiên ngân phát sáng lên, hắn dường như lại nhớ tới cái niên đại chính mình dễ dộ muốn sống kia. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, bạn gái xa cách mình mà đi. Sau khi một đêm say mềm dị năng thức tỉnh, dựa vào hai đại dị năng không gian cùng hắc ám. Hắn từng bước một đi về hướng độ cao của người thẩm phán, cuối cùng trở thành người canh gác toàn bộ thế giới. Trong lòng hắn lại làm sao không có chấp niệm thất thắng cơ chứ? Giờ khắc này. Trường cung mở ra ý niệm như một tinh khí thần lập tức dung hợp. Một mũi tên này mới thật sự là mũi tên ma thần. Hắn sẽ không nhiều kỹ xảo như đại lực thần Chu Duy Thanh, nhưng hắn vẫn càng thêm chuyên chú. Mũi tên dài màu đen bạc chỉ hướng tiền phương, không có ai biết mục tiêu của hắn đến tột cùng là ai. Ông lên một tiếng. Một đạo quang mang theo bên trên từ quang tháp mãnh liệt bắn ra, mục tiêu đúng là thiên ngân. Rất hiển nhiên, đường tam đã cảm nhận được uy hiếp đến từ của hắn rồi. Kim quang rái lên, trường Cung uy hoành thân ngăn tại trước người thiên ngân. Quang minh thánh kiếm ngăn cản tử quang. Nhưng chính hắn cũng là lui về phía sau một bước mới đứng vững thân hình. Trên thực tế, cũng không phải hắn không muốn tham chiến, mà là thương thế của hắn so với mặt ngoài nhìn vào càng thêm nghiêm trọng. Đường tam thừa cơ điên cuồng tấn công đối với hắn đã tạo thành tổn thương thật lớn. Lúc này tình trạng của hắn còn xa không bằng thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần đối diện, cho nên mới chỉ là ở bên ngoài. Cũng không có đơn giản vào trận Nhưng là hiện tại mà nói Hắn chỉ cần tranh thủ một chút thời gian cho thiên ngân Như vậy là đủ rồi Ma thần cung rung động Trong chốc lát gió nổi mây phun Không gian trung quanh đều ở đây Một cái chớp mắt bắt đầu vặn vẹo Mơ hồ tâm đó tại sau lưng hải thần đường tam Thiện lương chi thần liệt diễm Tà ác chi thần cơ động cùng với đại lực thần Chu Duy Thanh đều có vết rách không gian xuất hiện Nhưng là cái mũi tên ma thần kia đến tột cùng Là từ chỗ nào chui đi ra đây Mà đúng lúc này, sau lưng đường tam cách đó không xa, tử quang tháp đột nhiên hào quang tỏa sáng. Dưới tình huống tử quang tháp vừa mới phóng thích qua một lần công kích, rõ ràng hào quang chớp liên tục ba lượt. Bà đạo tử quang lập tức xuất hiện, toàn bộ oanh hướng của thần lôi tường trước mặt hắn. Lôi tường bất ngờ không đề phòng, không thể không toàn lực chống cự. Cái lực công kích của tử quang tháp chất tiệt này vẫn là tương đối cao. Liên tục ba cái chồng lên, coi như là hắn có áo giáp cùng thần hộ thể cũng không dám không đỡ mà đúng lúc này kiếm của Đường Tam giao sang tay trái, tay phải hư không cầm ra. trong không khí dường như có một tiếng rồng ngâm cực lớn vang lên. một cự chảo màu xanh sắc bén phủ ký lân phía lặng yên không một tiếng động trục vào giữa không trung. trung quanh vốn là không gian dị động đều tại lập tức trở nên chỉ trệ, dường như toàn bộ không gian đều bị phong tỏa lại. đây chính là thiên thanh chỉ độn thần chảo. không chỉ có như thế, sau lưng Đường Tam hạo thiên chùi cực lớn lên, không oanh mạnh vào trong không khí. trong chốc lát. Tại bốn người bên cạnh hắn tất cả đều bay lên một tầng hàng rào vô hình. Đây là kỹ năng hạo thiên trì, hàng rào thiên quân. Tất cả xảy ra nói thì rất chậm, nhưng trên thực tế đều là ở tốc độ ánh sáng hoàn thành. Đúng lúc này, mũi tên dài màu đen bạc rốt cục xuất hiện. Mục tiêu trực chỉ không phải là đường tam, mà là đại lực thần Chu Duy Thanh. Không khí chung quanh thân thể Chu Duy Thanh toàn bộ cứng lại. Trong chốc lát toàn bộ thế giới dường như đều tại sụp đổ. Hàng rào thiên quân cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản uy lực một kích này Nhưng là nương tựa theo thiên thanh chỉ độ thần chảo cùng hàng rào thiên quân ngăn cản Cuối cùng đã mang đến cho chu duy thanh đầy đủ thời gian Trên cổ tay trái chu duy thanh viên ý châu mắt mèo thứ tư vầng sáng lóe lên Tất cả chung quanh đều trở nên bắt đầu vận vẹo Ngay cả mũi tên ma thần cường đại như vậy cũng theo đó dừng lại trong nháy mắt Chính là thời gian nghịch chuyển Không chỉ có như thế Tại phía sau hắn hiện ra một con cự hổ sau lưng mọc lên hai cánh, đuôi câu lên như bò cạp. Ánh mắt lạnh như băng dừ như có thể xem thấu toàn bộ thế giới. Đây là ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ từng tại trên đấu la đại lục đã mang đến cho đường tam phiền toái cực lớn. Sau gió bị đường tam đánh chết, tinh hoa lại xuyên Việt thời không đã đến thế giới thiên châu biến. Vừa vặn bị Chu Duy Thanh hấp thu, do đó làm hắn một bước lên trời, cuối cùng lực lượng hạch tâm để thành thần. Từng khỏa quang cầu màu tím đen quỷ dị vô cùng đúng lúc này dùng thân thể của hắn làm trung tâm bộc phát hướng ra phía ngoài. Chu Duy Thanh thậm chí không có đi ngăn cản công kích sau lưng. Những quang cầu màu tím đen này sau khi xuất hiện, khí tức cả người hắn đột nhiên biến đổi. Song chùy trong tay cùng với hận địa vô hoàn sáu trang trên người đều tại trong chốc lát hóa thành màu tím đen. Khí tức cả người lập tức bay vụt. Tựa như Thiên Ngân là một người yếu kém ở trong sáu đại thần giới, hắn tại thần giới đấu la bên này cũng là một người yếu kém thế nhưng mà hắn thật sự rất yếu sao? nếu như hắn thật sự nhỏ yếu đến mức không bằng mấy người khác, cũng căn bản không có khả năng ở tại ủy ban thần giới được Đường Tam giúp đỡ. tất cả quang cầu màu tím đen toàn bộ hướng phía sau kích xạ ra, từng tiếng nổ vang tại sau lưng Chu Duy Thanh. một vòng tươi cười quái dị hiển hiện tại trên khuôn mặt vị đại lực thần này, ai nói hắn chỉ có am hiểu lực lượng hay sao? song tử đại lực thần chùi trong tay bỗng nhiên vung ra, một trước một sau cực nhanh bay về phía tiên đế Hải Long. Cùng lúc đó, tay phải hắn hư không một chảo, bà vương cung chảy qua vô số lần tiến hóa xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thở sâu, cự hổ trên đỉnh đầu đột nhiên đáp xuống, hoàn toàn dung nhập đến bên trong trường cung. Một cái chớp mắt dây cung chấn động, dường như là mãnh hổ kia dùng một loại hình thái khác bán ra. Cái đuôi cực dài sau lưng cuốn ngược lại, mục tiêu trực chỉ đúng là thiên ngân. Tiên đế Hải Long trong nội tâm giận dữ. Thằng này đang tại thời điểm đối mặt với chính mình lại vẫn dám phân tâm công kích người khác. Trong tay Kim Cô bổng quét ngang, trước tiên ngăn cản hướng trùy thứ nhất. Hắn và Chu Duy Thanh giao thủ thời gian đã dài như vậy rồi. Đối với lực lượng Chu Duy Thanh vãn là rất hiểu rõ. Hắn không thừa nhận cũng không được, vị đại lực thần này tại phương diện lực lượng nhưng lại có chỗ hắn am hiểu. Cho nên Kim Cô bổng của hắn cũng là lực đạo mười phần. phốc lên một tiếng. Trùy thứ nhất của song từ đại lực thần trùy rõ ràng trực tiếp bị Kim Cô bổng đánh bại. Thế nhưng mà... Hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu Hải Long chính là Cái chùi đại trùy này nhìn về phía trên khi thế lừng lẫy như thế Vậy mà không có nửa điểm lực lượng Thần lực hắn lại dùng ra 10 phần Lập tức như là đập hụt Thân thể không khống chế được trên không trung xoay tròn Dù là Hải Long lực khống chế rất mạnh Trong nháy mắt này cũng không có khả năng hoàn thành khống chế tất cả Mà trùy thứ hai lại đã đến Hung hăng đập vào phía trên phía sau lưng của hắn Tiên đế há miệng Một ngụm thần lực phun ra cổ họng bị nệnh phát ngọt. Nếu như không phải Chu Duy Thanh muốn phân tâm làm chuyện khác, chỉ sợ một búa này còn nặng hơn vài phần. Tính toán như thế, trước mắt hải long cũng là một hồi biến thành màu đen, bị trực tiếp oanh bay ra vài trăm mét có hơn. Át chủ bài sao? Ai mà không có mấy tấm át chủ bài cơ chứ? Chu Duy Thanh đối với song tử đại lực thần Trù, lúc trước tại trong thế giới thiên châu biến không biết đã lừa bị qua bao nhiêu người. Hắn đối với đại Trù là có thể hư có thể thực, cư thật kết hợp trước khi ở bên trong tất cả va chạm song trì hắn đều là thật lực lượng mười phần lực lượng của đại lực thần sao có thể trinh lệch nhưng cái này trên thực tế đều là tự cấp một cú lửa cho hải long chu Duy thanh đối mặt hải long đã nhiều lần mỗi lần đều cứng đối cứng cùng vị tiên đế này cho nên cũng chế tạo giả tượng cho trong nội tâm hải long cú lửa này cho tới bây giờ mới chính thức hiển lộ ra nhất thời làm tiên đế ăn phải buồn bực chẳng ai ngờ rằng dưới tình huống vốn là toàn diện ưu thế Sáu đại thần giới ở thời điểm này bị phản công cướp lại. Thiên Ngân đối mặt một mũi tên ám ma tà thần hổ của Chu Duy Thanh, không thể không đổi thành mũi tên ma thần toàn lực chém ra. Nhưng hắn vừa mới bộc phát quả lại không nghĩ tới sẽ bị phản công. Vô luận là phản ứng hay là ngưng tụ thần lực đều kém hơn nửa phần. Trong tiếng nổ vang bị trên mũi tên bổ sung lực lượng cường đại tạc bay lên. Mà vừa lúc này, Tử Quang Tháp vừa mới bạo phát ba kích liên tục ầm ầm nổ tung. Sau khi tiêu hao nó dốc cục không cách nào tiếp tục duy trì nữa. Đường Tam tỉnh táo, trầm giọng quát. Lui về sau. Sau đó trên mặt đất đột nhiên chui ra ngàn vạn dây leo bao trùm phạm vi rộng lớn. Các thần vương của sáu đại thần dưới lúc này đã như là chim sợ ná, vô ý thức lui về phía sau. Đường Tam mang theo cơ động, liệt diễm. chu duy thanh nhanh chóng triệt thoái phía sau, lại một lần kéo ra khoảng cách. Nhưng là tòa tháp bọn hắn phòng ngự thứ hai đã thất thủ rồi. Còn lại cũng chỉ có một tòa từ quang tháp cuối cùng phía trước đại bản doanh. Cùng với trong đại bản doanh có một tòa truyền thần tháp kia. Hải Long đúng là giận đến tím mặt, nhưng hắn vẫn không có đuổi. Cảm giác bị lừa đương nhiên không dễ chịu, nhưng nếu như lúc này tiến lên thì càng thêm ngu xuẩn rồi. Vạn nhất rơi vào bẫy đối phương thì chỉ biết càng phiền toái. Trường cung uy có chút kinh ngạc nhìn Hải Long, vốn hắn cũng đã chuẩn bị đi giữ chặt Hải Long rồi, lại không nghĩ rằng hắn đang giận tím mặt còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Quả nhiên là có thể trở thành thần vương, cũng không có một người nào là đơn giản. Từng đạo thánh quang theo trên người trường cung uy bay lên, chiếu rọi tại trên người mọi người, vầng sáng nhu hòa trị liệu thương thế cho bọn hắn. Bị thương nặng nhất chính là thiên ngân, trước hắn ngược ma thần khải rõ ràng có một dấu vết mảnh vỡ vụn. Mặc dù đã bắt đầu chữa trị nhưng rất hiển nhiên đã làm bị thương bổn nguyên của hắn. Đáng sợ hơn chính là trên mặt của hắn đã có một mảnh màu xám trắng. Cho dù là được từng đạo thánh quang chiếu diệu của trường cung uy dọi xuống, cũng chỉ có thể là trì hoãn màu xám trắng lan tràn. Cuồng thần lôi tường nhíu mày hỏi. Có độc sao? Thiên ngân có chút nghiến răng nghiến lợi. Chính là kịch độc. Tiên đế Hải Long cũng là vẻ mặt tức giận. Cái tên giả hoạt này thật muốn giáng một gậy chết tươi hắn. Không thể nghi ngờ, hai người bọn họ đều bị chu duy thanh tính kế. Gia hỏa này nhìn qua vẫn luôn là một điểm yếu nhất của đối phương. Vậy mà ngay tại lúc này đột nhiên bộc phát. Hải Long khá tốt hơn chút ít, hắn thực lực cường đại, kim cô bổng hộ thể bị thương không nặng. Nhưng thiên ngân lần này chúng thứ đáng sợ nhất của ám ma tà thần hổ chính là ám ma tà thần câu kịch độc. Dù thân là thần vương muốn giải độc cũng không phải một lát có thể làm được. Trường cung uy quyết định thật nhanh. Không thể dừng lại, tiếp tục đột tiến. Đối phương mặc dù nhiều lần ra chiêu thần kỳ, làm bọn hắn tiến lên bị ngăn cản. Nhưng trước đó va chạm có thể nhìn ra được, ưu thế vẫn là khi bọn hắn bên này. Tiên đế, cuồng thần, tử thần, ba đại cường giả chỉnh thể thực lực vẫn có ưu thế tính áp đảo. Không có tử quang tháp phụ trợ, vừa rồi đường tam bọn hắn sẽ không chịu được rồi. Thiên ngân mặc dù bị thương, nhưng át chủ bài của chu Duy Thanh cũng đã vạch trần. Song phương đều đang tiêu hao, có thêm trung tâm thần giới chèo chống bọn hắn. Chỉnh thể tiêu hao tính toán lớn hơn một chút cũng là có thể tiếp nhận. Trường cung uy hiện tại việc cần phải làm chỉ có một. Đó chính là ép thần giới đấu la cùng bọn họ quyết tử chiến mà không để cho đối phương bất luận cơ hội kéo dài gì. Đường Tam đã nguyên vẹn chứng minh hắn trên phương diện chiến thuật cường đại. Kéo dài thời gian càng lâu, cho hắn cơ hội thi triển thêm chiến thuật nữa thì càng nhiều. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Dù là biết rõ trong đại bản doanh đối phương nhất định còn có chuyện gì ẩn ở dấu ở bên trong. Nhưng cũng nhất định phải thừa cơ hội này mau chóng phát động công kích, tính toán có chỗ hy sinh cũng phải cầm xuống đối thủ mới được. Phía trước đại bản doanh, từ quang tháp trên đường này là phải đi qua. Trung quanh là từng tòa dãy núi đem đại bản doanh thần giới đấu la quay trung quanh thành một cái thung lũng tự nhiên. Trong đại bản doanh, lúc này trên mặt đất từng đạo đường vân màu vàng đã bố trí đầy mặt đất. Đứng tại trước truyền thần tháp trong đại bản doanh chính là băng hỏa ma chủ dung niệm băng sắc mặt ngưng trọng. Hai tay không ngừng chém ra Bảy chuôi dao trên không trung quanh quần, tiếp tục phác họa lấy từng đạo vầng sáng như tơ như sợi. Không hề nghi ngờ đây là một cái pháp trận, một cái pháp trận chỉ tồn tại ở thần giới, trình độ phức tạp của nó quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ Dù là chỉ là xem ở một góc cũng sẽ có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Tựa hồ mỗi một ít khối khu vực cũng như là một phương thế giới. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, hai tay đường tam khép lại ở trước ngực. Trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe không khí đều vận vẹo vài phần rất nhỏ. Trở lại dưới tử quang tháp, hắn trước tiên nhìn về phía dung niệm băng bên trong. Hiện tại song phương đều không có thần vương trinh sát cự ly xa. Cho nên giữa lẫn nhau cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Đối diện năm đại thần vương tề tụ, tự nhiên không có càng nhiều biến hóa. Mà dung niệm băng đang ở đại bản doanh lại đã sớm làm lấy công tác chuẩn bị này. Dung niệm băng tự nhiên cũng đã phát hiện bọn hắn trở về, hướng đường tam gật đầu Thở sâu, tại trung quanh thân thể của hắn bảy chui thần đao không hẹn mà cùng phát sáng lên. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, từng đạo thân ảnh theo trên người dung niệm băng chia lìa mà ra. Đó cũng là nguyên một đám chính hắn, hơn nữa nhìn cùng hắn cũng rất ngưng thực. Mỗi một đạo thân ảnh đều giống như chân thật, trong chốc lát rõ ràng hiện đầy toàn bộ trong đại bản danh. Nếu như nhìn kỹ tự sẽ phát hiện, những vị dung niệm băng này đều chân đạp phía trên điểm giao nhau của pháp trận. Thông qua pháp trận tương liên lẫn nhau, nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, toàn bộ pháp trận ở mặt đất đều trở nên sáng lên, giống như là đang bị từng đạo thân ảnh bọn hắn thắp sáng. Đừng nói là đối thủ sắp đến, coi như là Đường Tam, Chu Duy Thanh, Thiện Lương cùng Tà Ác Chi Thần đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị băng hỏa ma trù này thi triển loại năng lực trước mắt này. Nếu như là tại thế giới băng hỏa ma trù của hắn, cái này tựa hồ có lẽ được gọi là ma pháp. Thế nhưng mà đã đến cái cấp độ này của dung niệm băng. Cái ma pháp này như thế nào đủ khả năng giải thích hay sao? Đây đã là thần thuật chính thức, thần thuật cấp độ thần vương. Dung niệm băng rốt cục ngâm sướng ra chú ngữ. Giao thoa đi. Dấu vết ánh sáng thái dương cùng nguyệt lượng dẫn dắt tại bên trên đường xá đen kịt, chiếu dọi ra hoàng kim chi đạo sáng lạn. Tất cả thân ảnh dung niệm băng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu vàng. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra hào quang thần thánh mà thành kính ngâm sướng lên Trong không khí các loại nguyên tố tại thời khắc này dường như dừng lại Lắng nghe cái âm thanh tràn ngập từ tính kia Nước suối chảy mãi không thôi Lộ trắng kéo chỉ không ngừng Mời về ứng kêu gọi của ta Hội tụ thành dòng sông mộng tưởng chảy qua tĩnh mịch sơn mạch đổ vào đại hải chân thật Lại để cho cái hạt giống của hy vọng kia cắm dễ tại chi địa Hạt giống trưởng thành thế giới vĩnh hằng chi thụ Kết xuất ra trái cây có màu vàng cánh chim trắng loãn tán rơi, bay lượn với tàn phá mặt đất. Mà lại nhe nhóm cái vĩnh hằng bất diệt chi viêm kia, hồng liên biến ảo vô tận, bệnh tâm nguyện lại lẫn nhau, đem thiêu đốt lời thề, dùng tỉnh lại mặt đất ngủ say. Mấy trăm thân ảnh dung niệm băng đều ngâm sướng lấy chú ngữ đồng dạng. Ở bên trong ngữ điệu du dương trầm bổng đằng kia, hắn ngâm sướng tốc độ cực nhanh. Trên không trung bảy chui thần đao rưng phần mình hiển hiện, mỗi một chui thần đao đều hóa thành một đạo thân ảnh. Đó là đao hồn của bảy đại thần đao Bọn hắn đứng sừng sững tại bảy chỗ Vừa lúc là bảy cái vị trí trọng yếu nhất của pháp trận Đúng lúc này nhóm thần vương sáu đại thần giới rốt cục đã đi đến Rất ra, bọn hắn cũng đã nghe được tiếng ngâm sướng dễ nghe kia. Nhiều dung niệm băng như vậy đang ngâm sướng chú ngữ Âm thanh há lại sẽ nhỏ sao Trường cung uy biến sắc Hắn đồng dạng là dùng ma pháp mà xuất thân Thực tế am hiểu tại quang nguyên tố Nhưng ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh mãnh liệt. Trong không khí tất cả quang nguyên tố dường như tại thời khắc này cũng đã muốn rời hắn mà đi. Tất cả quang nguyên tố tại thời khắc này giống như có lẽ đã triệt để phản bội hắn, từ bỏ hắn. Thậm chí là đã trở thành địch nhân của hắn. Từ khi hắn khống chế quang nguyên tố, về sau còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Không tốt, chúng ta nhanh một chút. Trường cung uy dẫn theo các vị thần vương lập tức tăng tốc. Xa xa đã thấy được đại bản doanh thần giới đấu la bên này rồi. Phía trước đại bản doanh, dưới từ quang tháp là hải thần đường Tam, thiện lương chi thần liệt diễm, tạ ác chi thần cơ động cùng với đại lực thần Chu Duy thành xếp thành một hàng. Đã đến cái chỗ này, bọn hắn đã lui không thể lui. Trong quá trình trước đó tất cả lui về phía sau, bọn hắn kỳ thật làm chỉ có một việc, đó chính là tranh thủ thời gian cho dung niệm băng. Cái thần thuật khủng bố này của dung niệm băng bởi vì lúc trước có cầm đế tìm kiếm cũng không thể trực tiếp thi triển. Bằng không mà nói, quá sớm bị phát hiện, thời gian của hắn sẽ chưa đủ. Đừng tam tại sao phải mau chóng tiêu diệt cầm đế dịp âm trúc, thậm chí không tiếc lại để cho Hoắc vũ hạo đồng quy vu tận cùng hắn, chính là vì cái thần thuật trước mắt này. Cho nên theo cầm đế rời đi, một khắc này bắt đầu thần thuật cho tới bây giờ mới hoàn thành đại bộ phận. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, đường môn anh hùng truyện đến đây là tạm hết.